trương là một hồi cơ duyên ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là à, nhóm người tôn ngộ không với sự à, phối hợp của lội nam tầm thì đã gọi là không những là giải cứu được cho bản thân lội nam tầm mà còn kiếm được một cái đóa hoa sen có thể phục hồi lại thân xác cho đồng kiếm tuy nhiên đồng kiếm ở giây phút à, sau khi gặp lại cô nàng thường xuân thì đã đỡ cho nàng một kiếm và à, bị hủy đi à, tinh cơ coi như là đã chết tuy nhiên thì à, Có lẽ là đồng kiếm sẽ được hồi sinh theo mình đoán vậy tại vì nó khá là đẹp trai nhưng mà chết như thế thì hơi đáng tiếc tại vì ở phần trước thì chúng ta biết cái mối tình của đồng kiếm và cô nàng thường xuân kia sau khi mà đồng kiếm bị thu nhỏ về hài một đứa trẻ thì các bộ phận khác của cơ thể nó cũng sẽ bị thu nhỏ để cho nó đồng cân đồng lạng, vì thế mà một số cái bộ phận nó không thể hoạt động như người trưởng thành bình thường cho nên là không thể đến được với thường xuân. Tuy nhiên khi trở lại này rồi mà lại còn không đến được với nhau thì nó hơi đáng tiếc. Vậy thì chúng ta sẽ đến ngay với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Lúc này thì chàng chiến đấu cũng đã gần đi đến hồi kết. Đám nha dũng giả cũng chỉ còn lại vài tên, phân thân của kiếm thần cao cao tại thượng, kinh thường động thủ với mấy con quái vật dơ bẩn kia. Cho nên sau khi diệt sát hết đám cường giả của huyết nha ra thì cũng không tiếp tục chiến đấu mà để cho huynh đệ của đại lực tộc xuất thủ. Công nhân cỗ phân thân này khựng lại rồi dờ người ra, trong nháy mắt quét lớn tất cả lập tức quay lại phi toa, lập tức quay về. Mọi người không hỏi gì thêm, cho dù là đã đánh cho đối phương thừa sống thiếu chết, thì thêm một vài chiêu nữa là có thể diệt sát toàn bộ, nhưng lại không một ai ham chiến, bọn họ lập tức bay vút lên không trung, lao về phía phi toa Ngọc Kiếm. Bọn người đại lực tộc thì vận kinh lực dậm chân ùng ùng xuống đất để lấy đà nhảy vào không trung. Chỉ riêng có hô duyên Thường Xuân là vẫn ôm chặt đồng kiếm trong tay, đại trưởng lão phải dùng nguyên lực bao quả hai người này cùng với cả tôn ngộ không, và lộ nam tầm kéo họ đi. Ngay lúc này thì huyết thủy cũng từ trong chỗ ẩn nấp chạy ra, hắn gào lớn với những tên cao tầng của huyết nha ra còn sống sót. Nhanh, lập tức mở ra hộ tinh đại trận, giữ chân chúng lại, yêu thần đại nhân đang trở về, giữ chúng lại một khắc cho ta. Thì ra khi nãy là cỗ phân thân của kiếm thần khựng lại trong một chớp mắt, chính là vì cỗ phân thân này thông qua tâm linh cảm ứng mà nhận được tin tức của bản tôn kiếm thần đã rời khỏi thương khung điện, đồng nghĩa với việc là yêu thần cũng đã rời khỏi, và nhận được tin giữ thì liền lập tức trở về. Cả bọn thần cấp thì đều có truyền tống phù của thương khung điện, cho nên chỉ cần một khắc đồng hồ là có thể quay về với thế lực của mình. Lập tức hộ tinh đại trận được khởi động một màn sáng đen đỏ lẫn lộn bằng một tốc độ kinh người bao phủ lấy toàn bộ tinh cầu màn sáng này khép lại ngay trước mắt của đám người huynh đệ đại lực tộc đâm sầm vào màn sáng nhưng lập tức bị phản vệ đẩy ngược lại còn họ mất đà và vốn dĩ lại không thể ngự không phi hành cho nên liền ảo ảo rơi xuống may mà được thập nhị kiếm vương chia nhau đỡ lấy từng người lơ lửng giữa không trung bọn người lâm mô thì tế ra hư ảnh đại đau đánh vào màn sáng kia Phải biết rằng trước đây khi chạm chán với Linh uy Ngưỡng, tu vi của bọn hắn còn thấp hơn bây giờ quá nhiều, thế nhưng một kích dung hợp lại của bảy người cũng đỡ được một đòn của bán thần, còn là sức chiến đấu số một số hai trong cảnh giới bán thần, mà giờ đây thì bọn họ đã mạnh lên rất nhiều, khoảng cách giữa bây giờ và trước kia thì hẳn là bằng khoảng cách của một phiến thiên địa rồi, một kích dung hợp toàn bộ lực lượng của một tên bán thần và sáu tên cửu khải cảnh viên mãn được đánh ra về lý thuyết mà nói thì nó đủ để đánh lui một tên có thực lực thần cấp cũng không phải là nói ngoa nhưng lúc này lại chỉ làm cho chỗ màn sáng bị đánh trúng kia khẽ rung lên một cái vân thân của kiếm thần liền nói nếu ta từ từ đánh thì cũng phải mất nửa canh giờ mới mở đường được chưa kể là màn sáng hộ tinh sẽ khép lại rất nhanh bây giờ ta sẽ tự bạo để đánh vỡ màn sáng kiếm vương các ngươi bày ra hỗ nguyên kiếm trận giữ màn sáng mở ra trong ba nhịp hô hấp để cho bọn họ kịp thời thoát ra Tất cả vâng một tiếng rồi sau đó lùi lại phía sau. thập nhị kiếm vương chuyển đám người đại lực tộc cho bọn lâm mô rồi lao lên phía trước và tư thế bảy trận. Phân thân của kiếm thần đọc một đoạn chú ngữ rồi lao thẳng vào màn sáng. Ngay lúc vừa va chạm với màn sáng thì phân thân cũng nổ tung làm rung động cả màn sáng và không gian chung quanh. Một cái phân thân thực lực thần cấp tự bạo nếu mà phát tán ra thì sẽ khủng khiếp đến cỡ nào có thể thổi bay thành bụi mịn những sinh vật đứng ở gần. Nhưng để tính trước điều này, phân thân của kiếm thần đã mở ra một trận pháp bao quanh mình, một là để bảo vệ cho đám người phía sau tránh khỏi dư ba và uy áp của vụ nổ, hai cũng là để cho uy lực khi mà mình tự bạo tập trung vào một chỗ để cho hiệu quả đánh vỡ màn sáng được tăng lên, giống như kiểu của mình định hướng vậy. Tức thì màn sáng hộ tinh bị đánh ra một lỗ hổng đường kính có tầm một trượng, không lớn thế nhưng cũng đủ cho mọi người thoát qua. Tập nhị kiếm vương lao lên phía trước thôi động bảo kiếm du động quanh thân, theo một quỹ tích linh diệu, nhưng lại mười phần cổ quái. Thế nhưng có một điểm chung, đó là dù chuyển động thế nào, thì 12 thanh kiếm này cũng đều công kích vào miệng của lỗ hỏng, làm cho lỗ hỏng đúng ra đã phải lập tức liền lại khi tốc độ bị chậm hơn rất nhiều. Không còn chần chờ gì nữa, cả bọn lập tức lao vút qua, đầu tiên là đại trưởng lão kéo theo đám người tôn ngộ không, tiếp theo là đám người lâm mô và huynh đệ của đại lực tộc cuối cùng mới đến mười hai gã kiếm vương. Bây giờ bọn người trở lại phi toa của mình, thôi động động cơ đến cực hạn, lập tức lao vút về phía đọt thế tiên tông. phi tòa hắc hùng của đại lực tộc không có bay theo, mà lại bay về một hướng khác, chỉ riêng có hô duyên thưởng xuân là theo đám người trở về đọt thế tiên tông. Đám người huyết thủy cũng không có đuổi theo, bởi vì bọn hắn biết mọi sự đã muộn, và lại nếu có đuổi theo thì cho dù cái tên thần cấp kia Đã tự bạo để mở ra một con đường máu Nhưng bên mình cũng đã thương vong thảm trọng Chưa chắc đã có đủ nhân thủ Để tiếp tục chiến đấu với đám người kia Hắn lơ lửng trong khung chung Ngay ở chỗ vết nứt của hộ tinh đại trận Vừa khép lại truyền tin cho yêu thần Bẩm báo đại nhân Tiểu nhân vô dụng Đã để bọn người của độn Thế Tiên Tông chạy mất Bọn chúng đang trên đường quay về Khẩn cầu đại nhân ra tay Lúc này bên trong phi toa ngọc kiếm Mọi người đã ổn định lại Đồng kiếm thì được đặt nằm trên một chiếc giường nhỏ, cô Duyên Thường Xuân thì ngồi bên cạnh, đầu rủ xuống áp lên ngực của đồng kiếm, tay thì nắm chặt bàn tay của hắn, hai mắt nhắm nghiền. Lúc này, nàng đã trở lại trạng thái bình thường, bởi vì khi vừa lên tàu được đại trưởng lão nhắc nhở, nàng vô thức lấy từ trong không gian giấy chỉ ra, nằm cái vòng, đeo lại vào năm vị trí cũ, lập tức trở lại như bình thường, thân hình bị thu nhỏ lại, tóc trắng cũng trở về màu đen. Cũng không còn cương khí cuồng mãnh, điên cuồng loạn động chung quanh cơ thể nữa. Nàng siết chặt tay của đồng kiếm, nói thi thầm như chỉ để một mình đồng kiếm nghe được. Ta sẽ săn bằng yêu phủ, báo thủ cho ngươi, sau đó sẽ xuống âm giới tìm ngươi. Ngươi nhớ phải đợi ta, đừng để ta phải tìm ngươi, chờ đợi ngươi nữa. Hai mắt của hô duyên thường xuân vẫn nhắm nghiền, nhưng lúc này nếu nàng mở mắt ra, sẽ thấy được bên trong đôi mắt kia là cực hạn của nỗi đau trong mắt đầy oán than đau đớn và thủ hận tất cả im lặng họ dường như chung một nỗi đau bởi vì đồng kiếm cũng là huynh đệ là trưởng bối của bọn họ cũng đã không ít lần kề vai chiến đấu cũng đã từng giao phía sau lưng của mình cho đối phương giờ này một cường giả ngã xuống không chỉ mất mát về mặt lực lượng của đội thế tiên tông mà còn là mất mát trong nội tâm của những người này phi tào ngọc kiếm bị thôi động lên đến cực hạn là vun vút về phía trước không khí tĩnh lặng từ hô diên thường xuân ra thì ai cũng khẩn trương. thế nhưng chưa đi được ba khắc đồng hồ thì đùng một tiếng phi toa ngọc kiếm dùng lắc dữ dội và văng trật ra khỏi quỹ tích vốn có. còi báo động hú vang vì tòa đã bị tấn công hư hại nghiêm trọng. đại trưởng lão phóng thích ra nguyên lực bao khỏa lấy phi toa ổn định phi toa dừng lại trong không gian. lúc này mọi người mới nhìn lại phía sau nửa sau của phi toa đã bị đánh tan đã trở thành một cái tàu cụt đuôi. Giống như một thanh kiếm mà lại mất đi cái chuôi kiếm vậy Bên ngoài có một nam tử Đang đứng phiêu phủ giữa không chung Cả đám liền chấn kinh lấp bấp Là, là yêu thần Hắn đuổi tới, nguy rồi Đại trưởng lão, đúng như lão lo sợ Yêu thần mất một khắc để trở về Tới huyết nha ra Thì cũng chỉ mất ngần ấy thời gian để đuổi theo bọn người mình Cho dù phi toan ngọc kiếm Có chạy hết công suất Thì cũng là chỉ hai khắc đồng hồ Đã bị người ta đuổi kịp Việc gặp kiếp nạn này, theo đại trưởng lão tính toán là không cách nào tránh được. Yêu thần dù có giận sôi máu, cho dù là hắn dư sức nhưng cũng không thể nào mà một chiêu có thể diệt sát cả đám người, bởi vì bên trong cây phi tòa rách nát kia đang có tới ba cây cấp cam thương khung kỳ. Hắn cố gắng kiềm chế nhưng trong giọng điệu vẫn không che giấu được sự tức giận. Bọn khốn kiếp các người, còn không mau giao hai tiền nhãi kia ra. Nẻ tinh kiếm thần, ta tha các người khỏi chết. Đại trưởng lão bình tĩnh đáp. Yêu thần, người nghĩ nhiều rồi Muốn đánh thì nhào lên đi Lão phu bồi tiếc ngươi Nói đoạn đại trưởng lão chủ động phóng thích toàn bộ Thương khung kỳ ra Toàn bộ lập tức hóa khải Thành minh kiếm chấp động không ngừng ở trong tay lão Uy áp nổ vang, dung chuyển cả không gian Đại trưởng lão tuy chỉ là bán thần Nhưng cao thần của đạn Độm thế tiên tông đều biết Thực sự hắn cũng có thực lực thần cấp Năm đó chỉ là thua ở kiếm thần Có một ly nửa tức mà không đạt tới được thần vị Thực lực kinh khủng đó cộng thêm với bộ ngụy sáu kỳ, toàn bộ chín cây đều là tử cấp cao cấp nhất. Cho dù là không có thần vị gia trì thì hắn vẫn có tự tin chiến một trận hoặc ít nhất có thể cầm chân thần cấp một trận và không chết. Yêu tiên cung thấy như vậy lại càng thêm tức giận, hắn cười lạnh. Ừ, lão gia họa không biết sống chết, đã vậy thì ta cho người tội nguyện. Chưa dứt lời thì yêu tiên cung đã lao vút lên, hướng một chảo về phía cổ của đại trưởng lão mà đánh tới. Đại trưởng lão xúc tích một cỗ nguyên lực bao quả lấy phi toa ngọc kiếm, rồi dồn lực đẩy nó lao vút về phía trước. Cho dù biết là không thể đưa bọn tôn ngộ không chạy trốn, thì ít nhất cũng phải đẩy xa chỗ này ra, để cho hắn bớt phần phải trông nom. Về phần nếu có cường giả khác của huyết nhà ra, thì bọn người lâm mô thập nhị kiếm vương cũng đâu phải là quả hồng mềm. Đẩy được ngọc kiếm may đi, đại trưởng lão mới yên tâm để chiến đấu với yêu tiên cung. Hắn quay người lại, chém một kiếm toàn lực về phía trước. Chiều tiền cung cứng rắn, dơ song chảo ra đỡ lại, hai tay rung lên, xé tan kiếm khí của đại trưởng lão. Hai người lao vào nhau chiến đấu. Đại trưởng lão thi chuyển tuyệt học thanh minh kiếm ca, cũng giống như là tuyệt học vạn kiếm quý nhất của đồng kiếm. Đây là tuyệt học thành danh của đại trưởng lão. Chiêu kiếm này không hề khoa trương, nhưng lại mỹ lệ đến nao lòng. Một kiếm chém ra có thánh quang tinh khiết, mỹ lệ, quyện với linh văn màu vàng tinh mỹ. Nếu như so sánh quân vương kiếm như một minh quân có khí chất 10 phần lăng lệ, bá khí 10 phần, bá đạo vô song, có thể là dẹp tan, dẹp yên xã tắc, thì thanh minh kiếm của đại trưởng lão lại như một vị mưu sĩ, thâm sâu khó lường, thanh bạch nhưng có tiên khí vẩn quanh, tiêu giật xuất trần mà không cắm phần sắc sảo, Bá khí sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có sức mạnh hiệu triệu vạn tông vạn tộc. Một kiếm này đánh ra chính là xúc tích lực lượng của một đời cường giả là xúc tích không biết bao nhiêu tuế nguyệt để luyện ra một kiếm tinh mỹ vô khuyết này. yêu tiên cung hơi nhíu mày lại cũng không hề khinh địch, hắn vận ra bảy thành nguyên lực đánh ra một trào với tư thế lấy cứng trọi cứng đánh về phía đại trưởng lão. keng một tiếng tê minh chát chúa vang lên, đại trưởng lão bị đẩy bắn ra, lui về sau mấy trăm trượng. yêu tiên cung cũng bị lùi lại một quãng. tay hắn sau khi tiếp được một kiếm kia thì cũng hơi run lên, có hai cái móng tay đã bị cắt đứt, hắn nổi giận quát. Lão bất tử chết tiệt, dám làm gãy móng tay của bản thần, chết đi cho ta. Nói đoạn yêu tuyên cung lại lao lên, đại trường lão bên này thì hơi chật vật, lấy tay quẹt vết máu nơi khóe miệng. Đại trường lão cười khổ, ai thán, tuyệt học cả đời mình đánh ra tới 12 thành công lực mà chỉ cắt được qua hai móng tay của người ta. Nếu như chuyện này mà đồn ra ngoài thì lão chắc chỉ có nước, tìm một cái gối hay một khối đậu hủ, đâm đầu vào đó mà chết cho đỡ nhục nhưng cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều vì yêu tiên cung đã bổ tới nơi. Đại trưởng lão tiếp tục ngạnh kháng nhưng rất nhanh đã rơi vào thế hạ phong. Ở bên phía bọn người tôn ngộ không, vì tòa ngọc kiếm, được đại trưởng lão đẩy văng đi, cũng đã chạy xa được cả mấy ngàn dặm Tuy khoảng cách này không là gì so với vũ trụ bao la, nhưng ít nhất thì dư ba từ trận chiến cũng không làm phương hại bọn hắn. Và ai mà biết được, khoảng cách chỉ mấy ngàn dặm thôi, nhưng lại đưa tới một phen kỳ ngộ. Sau khoảng cách khoảng sáu ngàn thì phi toa ngọc kiếm dần mất đà bay chậm trở lại, thêm được gần hai ngàn nữa thì dừng hẳn, lơ lửng giữa không chung. Lâm mô thấy không ổn, liền nói, các vị, ta sẽ ra ngoài đẩy phi toa, tuy tốc độ không đáng kể, nhưng mà chạy xa được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, biết đâu kiếm thần đại nhân lại đến kịp. Nói rồi lâm mô lao ra bên ngoài, lúc này nguyên lực bảo hộ của đại trưởng lão đã hoàn toàn hao hết. Tập nhị kiếm vương ngồi khoanh chân, vận chuyển nguyên lực, rồi phóng thích ra để tiếp tục bao khỏa lấy ngọc kiếm, vừa là để cho ngọc kiếm có một lớp bảo vệ, khi trên đường phải va chạm với các thiên thể trong không gian thì sẽ không tiếp tục bị tổn hại nữa, lại vừa để bảo vệ tôn ngộ không và lộ nam tầm, bởi vì tu vi hai người này quá yếu, không thể sinh tồn được thời gian dài ở trong không gian của vũ trụ. Lâm mô thiêu đốt toàn bộ lực lượng trong cơ thể, chuẩn bị tạo ra một vụ nổ, lấy đà để đẩy mình và phi toa ngọc kiếm lao đi. Thì bỗng nhiên, hắn liếc mắt, nhìn thấy cái gì đó, giật mình khựng người lại. Hắn nhìn chân chân về một phía lắp bắp không nói nên lời. Là... là cái quang điểm thần bí kia. Hắn giống như phát điên lên, bị kích động đến tột độ. Hắn liền vỗ mạnh và thân tàu hét lớn. Nhanh nhanh, là quan điểm kìa. Tất cả tò mò lao ra ngoài, quả thực phía trước đang dần hiện ra một cái quan điểm. Nhưng khác với trước đây là quan điểm chỉ nhỏ bằng cỡ ngón tay. Giờ khi tới gần thì nó đã là một quả cầu ánh sáng to như quả bóng, con linh văn uốn lượn vờn quanh. Ánh sáng vàng trói lá không ngừng chớp động, vé lên như rượu nhật. Có điều kỳ lạ là trước đây bọn hắn thấy có tới hàng tỷ tỷ quan điểm được phát tán ra, nhưng sao bây giờ lại thưa thất chỉ có một cái? Thế nhưng cũng rất nhanh, bọn họ hiểu ra rằng với kích thước của quan điểm lớn như bây giờ thì hẳn các quan điểm đã dung hợp lại với nhau ở trong thương khung vô cùng vô tận và số lượng quang điểm nhiều đến đâu thì khi bị chia ra cũng là vô cùng thừa thất thấy được một cái thôi cũng là một khí vận không thể nói hết có mấy tên kiếm vương không kiềm chế được mà định lao lên cướp đoạt lâm mô đã kịp phản ứng lại vút lên chặn trước bọn người kiếm vương lúc này lâm mô nghiêm nghị nói trong lời nói cố tình thả ra uy áp của bán thần nhằm chấn nhiếp bọn họ các vị quang điểm này biết đâu có thể hồi sinh đồng kiếm đại nhân Nếu như đã xuất hiện thì ác hẳn là vẫn còn, mong các vị cố gắng chờ đợi thêm. Nói đoạn lâm mô nhìn về phía tôn ngộ không, tôn ngộ không liền hiểu ý, nhưng vừa định vào mang đồng kiếm đi thì đã thấy Hồ Duyên Thưởng Xuân bế đồng kiếm ra đến cửa. Chắc hẳn lúc nãy nghe được câu hồi sinh đồng kiếm thì nàng đã giật mình thanh tỉnh, trong lòng lại tràn ngập hy vọng. Sáu người còn lại trong đám lâm mô bao khỏa nguyên lực lên tôn ngộ không, còn có Hồ Duyên Thưởng Xuân đang bế đồng kiếm ở trên tay, lao vút về phía quan điểm. Lầm mồ vẫn đứng ở đó chắn trước mặt đám người kiếm vương, ánh mắt cả 12 tên nhìn chầm chầm về phía quan điểm. Có điều tiếc hận không nỡ bỏ, nhưng suy cho cùng thì bọn hắn cố để nén dục vọng này xuống, và hy vọng tiếp sau người may mắn có được quan điểm. Mà không, phải gọi là thấy được cơ duyên tạo hóa kia, chính là mình, trong tương lai. Tới gần quan điểm, ở khoảng cách chỉ cách khoảng 10 trượng, cả đám dừng lại, còn họ không dám tới gần. Vì ai mà biết Quang điểm kia có bất ngờ nhập vào một ai khác hay không Quang điểm này không hề có ý thức riêng Vẫn cứ phiêu phủ trong không chung Kim quang tỏa ra, trói mắt Nhưng mà khi chiếu lên da thịt Thì là có một cỗ sảng khoái thanh tỉnh đến kỳ lạ Không nói nên lời Hồ Duyên Thường Xuân Làm theo lời của Tôn Ngộ Không Quân tay ra cho đồng kiếm lơ lửng trong không chung Rồi khẽ đẩy một cái Đồng kiếm từ từ trôi về phía quang điểm kia Khi còn cách khoảng một trượng Thì bất ngờ quan điểm giật động giống như là dao động không ngừng rồi lao thẳng về phía đồng kiếm lập tức dung nhập vào trong cơ thể hắn một cỗ sóng năng lượng phát ra thổi bay mọi thứ xung quanh là mọi người tôn ngộ không phải thối lùi cả trăm mét âu duyên thường xuân không nhịn được mà hét lên đầy lo lắng đồng kiếm nhưng đáp lại lời nàng vẫn chỉ là sự im lặng mọi người từ từ tiến lại gần đầy vẻ lo âu và mong đợi âu duyên thường xuân kéo đồng kiếm về phía mình Cá vút ve khuôn mặt của đồng kiếm Huyết lệ lại chảy ra Trong mắt nàng là một cỗ tuyệt vọng Và vi ai đến tận cùng Vậy là suy đoán của họ đã sai quan điểm kia có thể khôi phục tức thì Cho dù là thương thế có nặng đến đâu Nhưng mà đối với người chết thì vẫn là vô vọng Hô Duyên Thưởng Xuân ôm lấy đồng kiếm khẽ nói Ta sẽ đưa chàng về nhà Tường trường như đã triệt triệt đẻ đẻ Mà tuyệt vọng Thì Hô Duyên Thưởng Xuân bỗng nhiên giật mình kinh hoàng Nàng nghe thấy một giọng nói thân quen về nhà của chúng ta. Nàng không thể tin vào ngũ giác của mình. Đồng kiếm vụt khỏi tay nàng rồi đứng dậy trước mặt nàng và mọi người. Là một đồng kiếm tràn đầy sinh cơ, khí thế cường giả bàng bạc. Không phải là một cỗ thi thể, một giây trước vẫn còn đang lạnh ngắt. khí tức của đồng kiếm không ngừng tăng cao, thì sau một nhịp hô hấp, khí thế nổ vang, tràn ép để mọi người không thể thở nổi. mọi người lâm mô trợn mắt há mồm, lắp bắp không nói nên lời. Thật thật thần, thần cấp, đại nhân vậy mà lại đột phá thực lực thần cấp hồ duyên thưởng xuân lao tới ôm chặt đeo đồng kiếm đồng kiếm khẽ vuốt tóc nàng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nên chán nàng sau đó nói lần này ta sẽ bù đắp cho nàng mười một cái vạn năm à không phải là ức vạn tuế nguyệt thít một hơi thật sâu hương thơm ngát từ mái tóc của hồ duyên thưởng xuân đồng kiếm lại đẩy nàng ra rồi nói với mọi người cảm tạ chư vị đồng kiếm xin ghi nhớ lâm mô ngươi hộ tống mọi người quay về trước Tài trưởng lão đang gặp Nguy, ta phải quay lại cứu hắn. Hô Duyên Thường Xuân nhìn thấy vẻ kiên định của đồng kiếm thì biết là không thể ngăn cản được hắn. Và lại bây giờ đồng kiếm đã có thực lực thần cấp chân chính, nguy hiểm đã giảm đi rất nhiều. Nàng chỉ nói, cẩn thận. Đồng kiếm gật đầu rồi lao vút đi. Ở một góc khác của thương khung, cách xa khoảng chừng hai vạn dặm. Sở dĩ cách xa như vậy là vì đại trưởng lão vừa đánh lại bị lui về phía ngược lại với bọn người tôn ngộ không để kéo dài khoảng cách và thời gian. Lúc này đại trưởng lão đã chật vật không chịu nổi, thương thế khắp mình. Yêu tiên cung thì ngoài vết quần áo rách dưới một chút xây sát nhẹ thì không có gì. Lấy làm nghiêm trọng lắm. Yêu tiên cung lúc này đã xuất ruột đến không thể kiềm chế. Mỗi chiêu hắn đánh ra đều là nhất kích tất sát. Lúc này hắn quyết đánh cho một đòn quyết định hai chảo huy vũ tiếng gió rít gào phụ họa cho những động tác kỳ dị yêu chảo diệt thần quyết hắn hét lớn rồi đánh ra một chảo nhưng chảo này cũng không phải là chảo của hắn mà là hư cảnh ngũ chảo kim long chảo ảnh đánh ra mười phần lăng lệ bá khí nhưng cũng không có tiếng long ngâm kèm theo đại trưởng lão lúc này đã gần như là dầu hết đèn tắt hắn nhìn về phía xa xa thầm cầu mong bọn người tôn ngộ không chạy kịp rồi hắn quay lại cũng vận hết vốn liếng để tiếp một chảo này đại trưởng lão biết Dạo này, thì hắn là phải chết không thể nghi ngờ, nhưng lại không hề sợ hãi, cũng không hề bỏ chạy. Nhưng lúc này đây, tưởng là phải chết mười mươi, thì lại có một âm thanh tử xa vang vọng tới. Đại ca, ta đến cứu huynh đây. Ok, như vậy thì đây cũng là hồi kết của cái phần này các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở trong phần sau. Như vậy là rất rõ ràng là một người đẹp dai như đồng kiếm thì không thể chết non được. Và như vậy thì... À... Đồng kiếm đã được hồi sinh một cách kỳ diệu bởi cái quan điểm kỳ lạ kia. Vậy thì chúng ta hãy đón chờ phần sau để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin tạm biệt cả nhà. Chúc mọi người vui vẻ.